Phong Châm như gặp uế trên thực tế dù thật gặp phải uế, hắn cũng chưa chắc sợ hãi như thế. Hắn là sát thủ trải qua huấn luyện tàn khốc nhất, cái gì chưa thấy qua, nhưng chuyện hôm nay thật là quá hủy dị. Ít nhất lúc này ở trong mắt hắn là quá hủy dị, khủng bố đến hỗn loạn. Tiếp theo nắm đấm của sau nhậm kiệt giáng xuống như mưa bảo, Phong Châm hoàn toàn không phản ứng lại, không ngừng bị đánh trúng. Ầm ầm ầm. Phong châm liên tiếp trúng trăm quyền, cảm giác mình như bị trúng tà, rõ ràng mỗi quyền đều bị mình chặn lại, nhưng vì sao cứ như cản không khí, mà nắm đấm của đối phương lại thật sự giáng lên người mình. Oanh, dưới thế công mạnh mẽ của Nhậm Kiệt, thân thể hắn liên tiếp lui về sau, trực tiếp đụng vào vách tường. Vách tường cũng trực tiếp vỡ vụn,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 Lần đầu tiên trọng thương sát thủ này khiến lực lượng của hắn giảm mạnh vì ảnh hưởng lớn. Nhưng dù sau đó hắn vận chuyển hộ thể chân cương chỉ có chân khí cảnh tầm thứ 8 sơ kỳ, nhậm kiệt cũng không thể dễ dàng đánh vỡ được. Tuy nhiên bất luận là lực phòng ngự của áo giáp hay hộ giáp hoặc chân cương hộ thể đều thuộc về loại phòng ngự. Còn bên trong Bách Phương Tuyệt Sát có một chiêu đặc thù là phá giáp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 Nhưng lực lượng của Nhậm Kiệt bị ảnh hưởng, thương thế không nhẹ, chậm lại một chút mới xong lên. Lại không cho thị vệ đi vào. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn đối phó ta. Dù bây giờ ta chỉ có thể phát huy lực lượng khoảng chân khí cảnh tầm 8, nhưng thừa sức đối pháo ngươi. Nhưng mà ngươi cũng ẩn giấu thật sâu, chết đi. Trong đầu Phong Châm thầm nghĩ, nhắm mắt lại một quyền đòn đỏ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 Ôm cổ họng đã vỡ nát, máu không ngừng trào khỏi miệng. Phong Châm nhìn chằm chằm nhậm kiệt, không thể tin nổi mọi chuyện là thật. Cái tên này căn bản không mượn lực lượng của thị vệ, nhưng hắn không quá mạnh, có thể phát huy được chân khí cảnh tầm 6, tuyệt đối không đạt đến trình độ chân khí cảnh tầm 7. Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại chết trên tay hắn?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 Thân thể nhũng ra. Hoàn toàn mất hết lực lượng chống nở. Thân thể rung rung vơn. À. Quy. Quy. Quy. Cường. À. Quy. Liên mất hơi thở. Còn nhậm kiệt nhìn thấy cuối cùng phong châm đã chết. Bản thân hắn cũng không nhìn được nữa. Phun ra ngụm máu. Vết thương trên ngực cũng như vòi phun. không ngừng phun máu ra, cánh tay cũng yếu xiêu xụi xuống. Nhậm Kỳ có thể cảm nhận được trong hai nắm đấm của mình, xương ngón tay vỡ vụn không ít. Dù sao cường độ thân thể hắn chênh lệch rất xa với sát thủ này. Mới nãy là dựa vào Bát Phương Tuyệt Sát Phá Giáp cùng trận pháp độc đáo phá hết chân cương hộ thể của hắn. Đột nhiên ra tay dùng kình khí mạnh mẽ đánh vào làm vỡ xương tay.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 Phiếu cơm lão đại, ngươi đang ngươi đang chơi cái gì thế, nữ nhân tàn nhẫn phương kỳ kia phái người tới ám sát ngươi, cô ta điên rồi sao? Mập mạp đi vào nhìn tràng cảnh này, vội vàng đi tới cạnh Nhậm Kiệt, nhanh chóng móc ra các loại thuốc trị liệu cho Nhậm Kiệt. Nhìn thấy thương thế nghiêm trọng mập mạp vừa vội vừa giận. Tuy rằng hắn chưa bao giờ hỏi chuyện lực lượng của phiếu cơm lão đại,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 Cho nên nhậm Kiệt đợi mập mạp vừa đắp thuốc. Khống chế thương thế trong người, hắn liền bắt đầu ngưng tụ vòng tròn khí khí hình tạo thành trận thế trong người. Đến lúc đó, thân thể nhậm Kiệt lập tức trở nên vô cùng nặng nề, ngồi một chỗ cũng có cảm giác bị đè muốn vỡ ra, thoạt nhìn giống như bị thương nặng sắc không được. Thừa Diệp mập mạp giúp mình băng bó vết thương, dùng dược vật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 mập mạp vội vàng một hồi. Làm xong rồi mà Nhậm Kiệt vẫn không phóng chóng tinh thần. Hắn càng nhíu chặt chân mày, không hiểu nổi nhìn Nhậm Kiệt, khổ, không sao. Dùng sức mạnh quá thuận tiện luyện công, liền như thế này. Nhậm Kiệt nói hai câu thở ra. Vừa nói liền cảm giác cả người đau muốn chết. Lúc này không chỉ là đau đớn từ vết thương,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 Sau khi uống thuốc cũng phải chầm chậm xoa dịu tốt lên, hiện tại lại đi càng thêm nghiêm trọng. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói, nói là bởi lúc này hắn còn luyện công mới tạo thành, mập mạp liền nóng nảy. Chết, chết không được. Nhậm Kiệt cười nói không, biết còn cho ngươi là bà quản gia nữa. Ngồi xuống ta ngừng không được.